Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã nói, một cô gái cả đời sẽ ăn cùng ai đã sớm được định trước rồi. Ăn cùng anh không tốt sao? Đương nhiên là tốt, vừa có ăn, vừa có đồ mang về. Vừa nghĩ đến cuộc hẹn ngày hôm đó, hai người đều không khỏi bật cười. Nghĩ đến lại thấy bực mình, ai ngờ được sau này lại thấy thú vị như vậy. Chuyện này đến già phải kể cho con cháu nghe mới được, cùng nhau hạnh phúc thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng tâm tình nghe xong bộ truyện vì cược mà kết hôn được phát trên kênh Hẹp Ngôn Tình. Một câu chuyện rất thú vị và cái kết cũng rất đẹp, đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng tâm tình lắng nghe đến cuối bộ truyện nhé và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.